Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dường như không có ác ý Nhưng những lời nói của ông Lại khiến tâm trạng cô trở nên nặng trĩu Chỉ bằng phải lời nói đơn giản của ông ta Sẽ khiến cô phải buông tay hay sao Anh ta bởi vì chiến tranh mà bệnh qua đời Cô nhảy xuống vách núi làm bạn với anh ta Ấy là vô duyên Cô chết bị đói Anh ta là anh ta chung cất cho cô Kết quả đổ lấy là anh ta cô đơn đến chết Ở trên giường bệnh Cuối cùng không có bất kỳ người thân nào để đưa tiền anh ta Đây là vô duyên Cô qua đời vì bệnh tật, anh ta vì cô mà kiên quyết cả đời không lấy ai cho đến lúc chết. Sau khi cô mất, anh ta lại một mình cô đơn đến già, đấy là vô duyên. Cô qua đời vì tuổi già, mặc dù lúc ấy anh ta đã trưởng thành, nhưng bởi vì sự có mặt trước đó của cô khiến cho anh ta cả đời không lập gia đình, cho nên đến lúc chết, anh ta vẫn giống như ba kiếp trước, tuổi già cô đơn mà chết, không có người làm bạn, cô và anh ta vẫn cứ vô duyên. Trải qua nhiều kiếp như vậy Cô vẫn chưa nhận ra sao Cô không cảm thấy mình đối với anh ta như vậy Là quá tàn nhẫn hay sao Lẽ ra anh ta vốn gì có thể sống tốt hơn Sinh con đàn cháu đóng Nhưng cô đã phá hoại tất cả Bởi vì tôi phá hủy mọi thứ sao Bởi vì sự tồn tại của tôi Cho nên anh ấy một kiếp lại một kiếp Mới cô đọc Chuyện này vì sao ông cho rằng tất cả là tại tôi Sao ông không nói là ông trời đang trêu cợt chúng tôi Vì sao không cho chúng tôi được hạnh phúc Tại sao lại khiến chúng tôi Một kiếp là một kiếp bỏ lỡ nhau Tôi... tôi chỉ muốn có được anh ấy thôi Đấy cũng là lỗi sao Lỗi, số mạng của người đều được quy định rõ ràng Là cô cứ lâu kéo anh ta theo cùng Là cô cố chấp Cô không quên được quá khứ Số mạng của anh ta lẽ ra không nên bởi vì cô mà bị liên lụy Nếu như không phải cô cố chấp Cô và anh ta sẽ trôi qua tốt hơn Cô nên học cách lãng quên Cô chấp một chuyện không phải là chuyện nên làm Cô nên học cách chấp nhận Học cách buông tay mới là điều tốt nhất Học cách lãng quên Nếu quả thật tôi học được cách lãng quên Nhưng tại sao tôi vẫn nhớ được mọi chuyện Nhớ tất cả những chuyện đã qua giữa cô và thương nhạt có thực sự cho rằng mình nhớ tất cả sao Cô nghịch thiên Chẳng lẽ cô không cảm thấy một số việc đã thay đổi sao Người đàn ông nở một nụ cười thâm trầm Trong ánh mắt lóe ra thi sản quỷ dị Tôi đương nhiên nhớ, nếu như không nhớ tất cả Như vậy hiện tại tôi sẽ không tìm được anh ấy Ở bên cạnh anh ấy Ở bên anh ấy mấy trăm năm Tôi đương nhiên nhớ rõ Không biết nghĩ tới điều gì Cô vốn tràn đầy tự tin Đột nhiên trở nên có chút chần chừ Vẻ mặt đột nhiên cứng ngắt và nặng nề Kính ngạc ngẩng đầu lên Lo lắng và sợ hãi nhìn người đàn ông Cô quên đúng không Cô quên mất chuyện gì đó Mặc dù mỗi một kiếp đều có anh ta làm bạn Nhưng những ký ức khi đó Khi nhớ khi không Cho dù cô có cố chấp với anh ta thế nào, chuyện của quá khứ vốn là chuyện đã không còn khả năng thay đổi được. Đây chính là kết quả của kẻ dám nghịch thiên. Ý của ông là, cho đến cuối cùng tôi sẽ hoàn toàn quên lãng thương nhạt. Sẽ không, cô vẫn nhớ kiếp thứ hai. Kiếp thứ hai cô chết khi cô còn rất nhỏ, cô chưa kịp tìm được thương nhạt. Kiếp thứ ba có bị bệnh, hơn nửa chết khi còn trẻ. Nhưng cô có tìm được thương nhạc sao? Người đàn ông vừa rồi cũng đã nói, thương nhạc vì cô mà cho đến lúc chết và không chịu lập gia đình. Nhưng cô không thể nhớ rõ, tại giây phút trước khi cô qua đời, cô với anh ta gặp được nhau hay không? Ngay cả hình dáng ba kiếp của anh ta ra sau, cô cũng không nhớ rõ ràng lắm. Cho đến kiếp thứ tư, đúng rồi, cô nhớ khi đó thương nhạc còn là một đứa bé, mà cô thì đã rất lớn tuổi rồi. Sau đó, cô đưa anh ta về nhà chăm sóc. Sau đó... Sau đó thì sao đây quên cô thực sự đã quên mất những ký ức kia ngoài từ việc cô cố chấp yêu anh vì đâu mà cô cứ cố chấp thì cô quên toàn bộ Ông có thể giúp tôi sao đem toàn bộ trí nhớ trước kia của tôi trở lại Sắc mặt của Mộc việt ngân trở nên tái nhợt ánh mắt hiện rõ thì lo lắng Cô không muốn quên thương nhạt, cô không nên quên lãng mất nhạt nhạt của cô cô muốn mọi thứ về anh được đầy đủ Cô nghịch thiên, quên rồi sao, cho đến kiếp này vẫn còn nhớ được chuyện của kiếp trước, đã là chuyện khó tin rồi. buông tay đi, hãy để cho mình và người kia sống tốt hơn. Người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lắc đầu một cái, coi như là giúp đi, nếu không phải biết rõ số mệnh ông đã không nhúng tay vào. Nếu như quên, tôi sẽ thế nào, sẽ quên mất tình yêu anh ấy sao? Cô vẫn muốn kiên trì, cô vẫn muốn có chấp, cô không muốn mất đi, cô muốn tất cả, nếu như quên toàn bộ, như vậy cô chẳng còn gì hết. Ngay cả khi cô bị thương, cô cũng muốn lôi kéo anh ta cùng trầm luân hay sao? Hãy nghe tôi đi, giữa cô và anh ta không có tương lai. Nói cách khác, giữa cô và thương nhạc nên chấm dứt ở đây thôi. Ngay từ đầu đã không nên có, bởi vì cô kiên trì ép buộc nếu lấy quan hệ, chỉ cần quay đầu lại tất cả mọi thứ sẽ trở về đúng hướng. Trái tim ngày càng rét lạnh, mắt mọc miệt ngân mở to, trong đầu không còn suy nghĩ được điều gì nữa, cũng hoảng lan tràn khắp con người cô. Đôi tay bóp chặt vào ngực từng con gió lạnh nhất tại